các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại cái chỗ ý điên quàng này. Người nào? Giật Yên đã đoán được, hắn đang nói là người nào khiếp sợ hỏi. Tống Hạo Kiệt. Đừng nói cho anh ấy biết, không phải là được rồi sao? Giật Yên đầy nghi kỳ dị, quen chính Tống Hạo Kiệt đã nói cho cô biết chuyện băng phái tranh giành 4 năm trước. Nếu anh không nói cho hắn thì hắn cũng sẽ biết, đừng quên, nghề nghiệp của hắn bây giờ. Vô Trấn Hoàn ý tốt nhắc nhở. Tống Hạo Kiệt, trước mắt là người thành lập trung tín xã nổi danh nhất Hồng Kông, có người từng đồn rằng chuyện gì hắn cũng biết, tỉ như ngân hàng trung ương, ngân chứa kho bảo hiểm mật mã, hắn cũng có thể được biết. Giật yên từ nhỏ đến lớn chỉ sợ hai người tức giận, một là mẹ cô Mạnh Dĩnh, còn lại chính là Tống Hạo Kiệt. Bọn họ đối với cô làm những chuyện như vậy, từ trước đến giờ chỉ có ủng hộ và khích lệ. Nếu bọn họ giận thật, chắc chắn là cô thực sự quá đáng. Tống Hạo Kiệt yêu thương cô, so với bất luận kẻ nào cũng nhiều cũng sâu. Nếu anh giận cô, khẳng định một chút, nhất định là cô đã làm ra chuyện thương tổn với an nguy của mình, mà bây giờ cô lại suy nghĩ làm chuyện như thế, sẽ làm anh giận đến đánh cái mông cô. Đối với cô mà nói, đây đã là sự phạt đáng sợ nhất. Cô theo bản năng dùng tay vuốt mông, giống như Tống Hạo Kiệt đã đứng bên cạnh vậy thấy Vu Vĩnh và Vu Trấn Hoạn ánh mắt trao đổi mỉm cười, cô xấu hổ lấy hai tay về, không phục nhìn bọn họ. "Không bằng chúng ta đánh cược." Cô Linh Cơ nhất động hài lòng nhìn bọn họ. "Đánh cược gì?" "Ba tháng này con muốn tới giáo hội học." "Con muốn học cái gì?" Vu Vĩnh thấy cô lộ ra nụ cười kia thì hắn có lại cảm giác sống lưng tê dại. Nụ cười của cô bày tỏ cô nắm chắc phần thắng mà đổi thành một chút còn lại là cô gây chuyện mà người dọn dẹp hậu quả là Vu Trấn Hoàn hoặc là Vũ Vĩnh hắn. Kỹ xà mở khóa, còn có làm sao để tao cấy hệ thống an toàn? Tại sao con lại muốn học những thứ này? Vũ Vĩnh thực sự không hiểu. Cái này không phải là dễ dàng nó có thể học được. Huấn chi là 3 tháng ngắn rồi. Vũ Vĩnh lắc đầu một cái. "Được rồi, phải làm sao để chứng minh em đã học được?" Vu Trấn Hoàn tò mò hỏi. "3 tháng sau?" Em muốn thông thảng vào trung tín xã của anh Hạo Kiệt." Giật yên đầy lòng tin mà nói. "Được, Vô Vĩnh đồng ý đầy miệng." "Hắc Thiên Sứ trung tín xã chính là do Tống Hạo Kiệt sáng lập, có hệ thống an ninh tốt nhất, cũng là cái tinh bậc nhất của khoa học, còn có đúng sở tuần tra, nếu có người nghĩ dễ dàng tiến vào Hắc Thiên Sứ mà không bị phát hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể làm được." Nguyên nhân chính là như thế, Vô Vĩnh mới lập tức đồng ý. Hắn không tin cô có thể thành công. Vậy, chúng ta đã định, nếu như mà con thành công, bọn chú nhất định phải đồng ý theo yêu cầu của con. Tốt, cho dù là Hạo Kiệt biết, chú cũng vậy sẽ thay con đỡ. Vô Vĩnh, ỉ hắn là chú của Hạo Kiệt, nói, Chú Vĩnh, chú thật tốt. Giật yên xong tới ôm Vô Vĩnh làm đúng. Nếu không phải vì ta và mẹ con, con cũng không cần phải phí tâm như thế. Hắn vỗ vỗ tay của nàng nói, Nhưng là con ở đây 3 tháng, mẹ con sẽ không lo lắng sao? Con tham gia phỏng vấn của trường học trong 3 tháng, chỉ cần cố định gọi điện thoại báo bình an là được rồi. Được rồi, thế liền ở lại đây đi. Giật Yên vui mừng đang muốn đi ra thư phòng thì bỗng nhiên lại xoay người nói cho Vô Vĩnh. Mẹ gần đây thân thể không tốt lắm, có lúc bụng cũng sẽ quặn đau, lại không chịu đi kiểm tra, chúng con rất lo lắng. Vô Vĩnh Biết, đây mới là nguyên nhân chủ yếu cô tới Đài Loan. Thấy Trấn Hoàn và Giật Thiên ra khỏi thư phòng, hắn lại đứng bên cửa sổ sát đất. Trong đầu đều hiện lên hình ảnh của Mạnh Dĩnh, lướt cao mày, mỉm cười. "Cô bị bệnh, nghiêm trọng không?" Hắn lo lắng đến chân mày cũng khóm ở một chỗ. Kể từ 5 năm, năm trước bọn họ di dân đến Mỹ, mỗi nửa năm hắn luôn luôn qua bên ấy dò xem, nhưng là cuối cùng vẫn có một khoảng cách bên ngoài. Vì an toàn của bọn họ, hắn chỉ có thể như thế. 5 năm sau, hắn có nên tiếp tục như thế? Giật Yên ở trong phòng lăn lộn khó ngủ, theo thói quen quen giường làm cho cô không cách nào ngủ. Cô bắt đầu nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Hào Kiệt, hơn cô 7 tuổi nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn dễ dàng tha thứ, yêu thương. Cô nghĩ đến mình từ lúc 15 tuổi đã đối với Hào Kiệt còn có một phần thiếu nữ mê lyến, năm năm này cũng không thay đổi. Theo trí nhớ, chỉ có cảm giác càng thêm sâu. Cô biết mình gần lúc gần thành thục, ngay cả sinh lý lẫn tâm trí lần này trở về nước, trừ tác hợp tình yêu của mẹ, mặt khác là xác nhận tình cảm của mình đối với anh. Giật yên định dùng thời gian chờ đợi kiểm tra báo cáo mấy ngày nay, tìm cơ hội nghiên cứu Hắc Thiên Tứ một chút. Cô muốn tìm ra phương pháp tốt nhất tiến vào chương tín xã. Cô phát hiện mỗi khi có người tới, Tiết Tân cũng sẽ cẩn thận ghi chép thời gian. Hơn nữa, cô quan sát hệ thống an ninh của bọn họ, quả thật là không có một giọt nước nào có thể lọt vào. Cô dùng 3 ngày cẩn thận suy tư, rốt cuộc tìm ra một phương pháp có thể thực hiện được. Hệ thống an ninh một khi khởi động, nếu muốn phá hư, cơ hội thành công sẽ cực kỳ bé nhỏ. Nếu có thể không thông qua hệ thống an ninh, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Căn cứ vào quan sát, thành viên trông tính xã sẽ toàn bộ tan ca lúc 7 giờ, chỉ còn lại vòng cảnh vệ ngoài công ty. Công ty nội bộ chưa khởi động hệ thống an ninh cũng không có người ở lại canh giữ. Cô hiểu đây là phòng người biển thủ, sợ nếu có người bị mua chuộc thì trong một đêm tất cả tài liệu sẽ bị đánh cắp. Cho nên chờ vì hệ thống an ninh bị xâm nhập, chuông báo vang lớn, nếu không cảnh vệ đều không thể đi vào, nhưng có 3 người là ngoại lệ, chỉ có 3 người bọn họ mới có thẻ điện tử tự do ra vào, nếu không chỉ cần có người mạnh mẽ phá hư hệ thống thì sợ sẽ tự mình trước lấy cực khổ bị điện giật. Gần tối 7 giờ đúng, nhân viên làm việc liên tục rời đi. 7 giờ rưỡi, cảnh vệ giao ban xác định tất cả nhân viên làm việc và khách hàng cũng đã rời đi, thẩm tra đối chiếu sổ ghi chép, không có nhầm lẫn gì, liền khởi động hệ thống. Vốn là cảnh vệ tan việc, trong lúc nhất thời cũng quen, Giật Yên có hay rời đi không? Thật ra thì cảnh vệ sẽ không để ý như thế, một mặt người tan ca quá nhiều, Hơn nữa hệ thống an ninh quá chặt chẽ, rốt sao? Sau khi khởi động hệ thống an ninh, bất kể người nào đi vào hoặc ra ngoài, nếu không có thẻ cũng sẽ bị điện giật. Chỉ đơn giản như vậy. Hạo Kiệt có chút sợ khóc sợ cười nhìn cô. Em là đi vào như vậy, không có làm gì hệ thống an ninh của anh, đơn giản chỉ bởi vì sơ sót. Đoạt Yên nhún nhún vai buồn lòng trả lời. Ai nên báo với mấy cảnh vệ kia một chút. Hạo Kiệt mặc dù thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vì vậy liền khiến cho anh thêm không vui, xem ra cần tăng cường cảnh giác. Đừng quá chủ quan, cô biết nếu không săn dạy một phen, chỉ sợ có người ẩn lẩn vào giống cô thì danh dự Hắc Thiên Sứ sẽ bị hủy trong chốc lát. Trước khi khởi động hệ thống an ninh, bọn họ đã kiểm tra kỹ lưỡng, vì sao em không bị phát hiện? Hạo Kiệt cau mày hỏi, chẳng lẽ là cảnh vệ sơ sớp? Bọn họ kiểm tra chỉ dùng máy giám sát ở bên ngoài. Em tạm thời đút ở nhà vệ sinh nữ, chờ y thấm khởi động, em lại ra ngoài là được rồi. Là em quá thông minh hay là bọn hắn quá chủ quan?" Hạo Kiệt khổ não nói. "Đều có đi." Giật yên lần nữa giúp anh trầm trạc, sau đó đứng lên nói, "Em có thể đi ngủ chứ?" Anh bất đắc chí gật đầu nói, "Về chuyện của cậu, em thật sự muốn bước chân vào giang hồ sao?" Anh hướng về phía bóng lưng của cô hỏi. "Chỉ cần là vì mẹ, em đều nguyện ý." Hơn nữa, em cũng không có cơ hội bước vào con đường nhấp nhô này. Trú Vĩnh có chết cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là cô xoay người đối mặt với anh nói, "Yên tâm, tất cả đều đang âm thầm tiến hành. Huống chi, hoàn ca sớm muốn em thề, tuyệt đối sẽ không nhúng tay châm nom chuyện bang phái. Em cũng không làm, không phải sao?" Cô Trần An cười một tiếng mới xoay người vào phòng khách. Nghe Giật Yên nói cậu cố ý trở về tránh đạo, anh thay cậu mà vui mừng. Giang Hồ là đường hiểm, xã hội bây giờ phức tạp hơn so với trước kia. Vị Dật Yên trong 24 giờ này anh không biết lập lại bao nhiêu phản ứng, cô rất biết thay người khác suy nghĩ là cô gái một hiền lương. Tuy nhiên có lúc bướng bỉnh nhưng vẫn không mất cái vẻ đáng yêu kia, vì cô cũng vì mình, anh hy vọng mẹ nuôi có thể an toàn vượt qua lần này. Nằm ở trên giường, Dật Yên nhìn chằm chằm trần nhà, "Ai, lại đổi giường." Xem ra tối nay cô khỏi ngủ. Cô nặng nề thở dài, xoay người tiện tay ôm gối vào trong ngực. 3 tháng này, cô đã âm thầm quan sát qua Hạo Kiệt rất nhiều lần, anh vẫn như trong trí nhớ của cô, vẫn anh tuấn khôi ngô như thế. Cô cũng phát hiện anh không có xã giao gì, giao tình với phái nữ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì đêm nay cô từng kích động không dứt, cô an ủi mình, ít nhất anh sẽ không có cô gái khác trong lòng. Mặc dù cô mới tưởng thuật chuyện 3 tháng trước, Nhưng thực chất có rất nhiều việc cô cũng không nói. Cô học tâm lý là chính, nhưng mà trên phương diện tình cảm của mình thì cô không có lực, pháp cũng không có. Cô chỉ biết mình thích anh, thương anh, thậm chí tình cảm bê luyến từ nhỏ đã trưởng thành thành yêu. Cô không sợ mình nhận sai phần yêu này, chỉ sợ anh không có loại cảm giác này đối với cô. Cô nên như thế nào? Cô có một ý tưởng kích động, cho dù không thể cùng anh cả đời, Cũng phải có thứ gì đó để cho cô hoài niệm Một đứa bé Cô trong trầm tư từ từ ngủ Trong mộng nhìn thấy trong tay mình ôm một phiên bản của Hảo Kiệt Thật đáng yêu Thật đáng yêu Tại một gian phòng khác Hảo Kiệt cũng không ngủ được Cô vì thành toàn tình cảm giữa mẹ nuôi và cậu Phí hết tâm tư Mà mình đây Chỉ vì bài xích bóng lương xã hội của cậu Anh thậm chí rất ít khi đi thăm ông So với cô Anh cảm thấy thật xấu hổ. Anh không phải là quá ích kỷ chứ. Anh thậm chí cảm thấy được mình không xứng với cô. Không xứng với... Đây chính là cảm giác của cậu đối với mẹ nuôi. Có người nói hôn nhân là quan hệ hợp đồng. Khi hợp đồng kết thúc thì hai bên lại là thân thể độc lập. Nếu thật có thể giống như hợp đồng công việc, tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm được lập rõ ràng, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Chỉ thí hắc, điều này là không thể nào. Tình cảm không cách nào dùng bất kỳ công cụ gì để đong đếm, cũng không cách nào lập ra quy tắc được. Nếu có người có thể giao cho anh quyền lực, anh nhất định phải cùng Giật Yên ký hợp đồng cả đời, từ khi hợp đồng bắt đầu cho đến khi hai bên chết ra mới xem như hợp đồng chính thức kết thúc. Trong đầu có một giọng nói thật nhỏ đang nhắc nhở anh, khi giọng nói này càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng thì anh hiểu ý tứ trong đó. Hôn nhân chính là phương pháp này. Dùng tình cảm làm cơ sở, lấy yêu làm công cụ, dùng nhu tình dẫn dắt cô, cảm động cô. Kể từ đó, đây chính là một tờ hợp đồng cả đời. Tìm vào giấc ngủ sâu trong mộng có cô, có cái tinh tình yêu đáng yêu của hai người. Hôm qua mới đồng ý giật yên làm việc với nhau, sáng sớm ngày hôm nay mở mắt chuyện thứ nhất chính là hối hận. 20 tuổi, không có kinh nghiệm xã hội, không biết tự bảo vệ mình. Ngộ nhỡ trong công việc có xung đột vậy, Hạo Kiệt đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Cô nếu có sơ suất cái gì, anh sẽ như thế nào? Ai, đối mà thực tế đi, cô sẽ không để cho mình có cơ hội hối hận, nói không chừng cô có mục đích gì khác. Hạo Kiệt nhanh chóng xuống giường sửa mặt thay quần áo, một bước ra khỏi phòng, thấy bữa ăn sáng trên bàn ăn, anh tạm thời bỏ phiền não trong đầu mình ra. Khởi động Giật Yên da lạnh một tiếng, hai người vui vẻ cùng nhau dùng cơm. "A, càng lúc càng có cảm giác ở nhà." Hạo Kiệt trong lòng nở nụ cười lần nữa. "Lão đại, anh đi ăn ư?" Giật Yên không nghĩ tới người phản đối lại là Hạo Luân, còn Phương Khải lại bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. "Tống Hạo Luân, em tới học tiến sĩ đi làm, điểm nào là không tốt?" Giật Yên chống nạnh căm tức nhìn Hạo Luân. "Quá nguy hiểm, em sẽ cẩn thận." Lại nói, em có thể giúp các anh. Tiểu thư, mặc dù dáng người em cao lớn đủ tiêu chuẩn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là em có năng lực tự bảo vệ mình. Anh. Được rồi. Phương Khải bình tĩnh đứng ở giữa, chúng ta có thể để cho Giật Yên làm trước công việc văn phòng. Công việc văn phòng? Giật Yên cau mày không vui muốn phản đối. Em vừa mới mở miệng liền bị ba người cắt đứt. Không được. Giật Yên vừa thấy ba người châm miệng một lời cũng biết phản đối không có hiệu quả. Em chỉ là muốn nói, em không phản đối, kích động như vậy làm cái gì?" Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hạo Kiệt ngăn lại miệng lưỡi sắc bén của hai người. "Cậu phụ trách tiền bảo hiểm, khi nào mới có đây?" "Hiện giờ vẫn cùng Tiểu Trần Thanh Phiên giám sát, đại khái 3 ngày nữa là có thể." "Dạ tốt, Phương Khải. Ngày hôm qua có một vị tiểu thư hẹn 3 giờ chiều muốn cùng chúng ta nói chuyện một chút, tựa hồ có gì đó." "Nói thế nào?" Bốn câu nói ngắn ngổn, cô ta dùng bốn loại ngữ điệu bất đồng để nói. Có lẽ chỉ là vấn đề thói quen. Hạ Luân xem thường nói, Chờ giới chiều hôm nay gặp mặt, cậu sẽ biết. Phương Khải vô cùng có nắm chắc mà nói. Hạ Luân cùng Phương Khải đồng thời lắc đầu, 5 năm nhận nhiệm vụ ở trung tín giã này, đã làm cho bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm ứng phó. Nếu có cái gì khó khăn, bọn họ đều có điều kiện giải quyết thật lợi. 3 giờ chiều, không biết là cầu ý hay đúng dịp, Phương Khải và Hạ Luân đều chạy về công ty trung tiến xã bởi vì cần mà thiết lập rất nhiều phòng tiếp khách, mỗi căn phòng cũng cách âm rất tốt, chỉ có một gian khá là đặc biệt, nó có chức năng ghi âm chụp ảnh, ở mặt thất nhỏ sát vách có thể thấy rõ ràng tất cả trong phòng khách, cũng có thể từ nơi này nghe được cuộc đối thoại bên trong. Chính xác 3 giờ, nhân viên tiếp tân dựa theo giật yên trước đó ra phó, dẫn khách tới căn phòng đặc biệt này. Bốn người bọn họ đứng ở góc sầu mặt khác có thể nhìn thấy, người đến là một người phụ nữ tràn đầy tự tin xinh đẹp. Nhìn cô ta xinh đẹp bề ngoài, tựa hồ tràn đầy tự tin, chỉ là khi cô cầm ly nước uống này thì tay khẽ run, tiết lộ nội tâm cô ta lo lắng nhưng cố làm bộ dáng bàng quan. "Người nào đây?" Hạo Kiệt nhẹ giọng mà hỏi. "Em." Hạo Lân không đợi Hạo Kiệt đồng ý đã vọt lên đầu đi ra khỏi mặt thất. "Em Hoài Nghi?" Anh ấy không chỉ hứng thú với ca này, mà còn bao gồm cả người trong cuộc. Giật Yên dùng âm điệu thú vị nói qua. Vậy còn phải hỏi sao? Phương Khải cũng hiểu nói. Chú ý, kịch khai bắt đầu. Hạo Kiệt ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. À, động tác thật là nhanh. Giật Yên kinh ngạc nhìn. Tiểu tử này, làm cái gì đây? Phương Khải cười. Bước vào phòng khách là một người đàn ông tóc hoa dâm, thật nhìn hơn 50 tuổi, Lưng đi lại có chút chậm chạp nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Xin chào, tôi họ Tống, xin hỏi tiểu thư. Tôi tên là Hàn Suối. Hàn tiểu thư, có gì cần? Hàn Suối nhìn lão gia nhân trước mắt, cô tin tưởng nói ra khó khăn của mình. Tôi là một tác giả. Nhìn thấy lão nhân gia gật đầu, Hàn Suối nói tiếp. Viết là tiểu thuyết trinh sát, tôi phát hiện phát hiện cái gì? Phát hiện có người bắt chước cách viết người trong sách của tôi. Hàn Suối vốn là tự tin, lúc này hoàn toàn tan rã, vẻ mặt cô khiếp đảm giống như là người bị sát hại kể tiếp. Có lẽ là đúng vậy. Không thể nào. Hàn Suối tức giận nói, ngay sau đó phát hiện mình luống cuống, nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi quá kích động. Không sao, cô có thể cho chúng tôi biết thời gian địa điểm sẽ xảy ra vụ án. Không phải, chuyện đó đã xảy ra rồi. Hàn Suối tăng thêm giọng nói, thấy cái trán cô đều đã thấm mồ hôi. "Tốt, đã xảy ra chuyện gì?" Chính ông nhìn, Hàn Suối lấy ra một quyển sách đưa cho Hạ Luân. "Sau khi xem xong đối chiếu một số vụ án xảy ra gần nửa năm nay, ông sẽ tin tôi." Hàn Suối khôi phục tự tin vốn có. Hạ Luân nhận lấy cuốn tiểu thuyết nửa đêm kỳ án, tác giả là Hàn Suối. "Thứ tư tuần sau, 3 giờ chiều, tôi sẽ trở lại, hy vọng là các người nhận vụ án này." Đàn luật hoàn suối định mở cửa thì Hạ Luân như có điều suy nghĩ nói: "Hàn tiểu thư, tại sao cô không báo cảnh sát mà muốn tìm chúng tôi đây?" "Tôi có thể tin tưởng các ông, nếu như mà tôi tố cáo việc này cho cảnh sát, ông cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng tôi sao?" Nói không trừng, người ta còn nói tôi đánh bóng tên tuổi." Hàn suối trầm giọng nói, "Cô hoàn toàn tin tưởng chúng tôi sao? Cô chẳng lẽ không có dấu bất kỳ bí mật gì?" Hàn Suối mới nói xong, lập tức mở cửa đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại. "Các anh quyết định nhận ca này sao?" Dật Yên có chút lo lắng hỏi. "Em cho là thế nào?" Hà Kiệt muốn nghe một chút. "Em chỉ là hy vọng các anh nhận vụ án này, nhưng vẫn là coi trường thì tốt hơn. Đối với Hàn Suối, em cuối cùng có lại. Dù sao, em cảm thấy được cô ta rất quái dị." Dật Yên cau mày nói, "Tôi vừa mới cảm thấy hứng thú với cô ta." Hạo Luân đáng tiếc nói, thay vì hứng thú với cô ta, chúng ta còn không bằng tập trung vào trong hồ sơ." Hạo Kiệt nói, "Hạo Luân, Kiệt ca, có cho là cử chỉ và hành động của hắn Suối rất mâu thuẫn không? Anh xem, nếu như sáu cái mạng người này dùng hai phương thức tự sát hoặc là mưu sát hoàn toàn giống nhau cũng tốt, nhất định là cảnh sát sẽ chú ý. Huấn Chi là mổ bụng và bị rắn độc cắn bị thương mới chết, nếu như chỉ xảy ra ở hai người, có lẽ là ngoài ý muốn hoặc là tự sát, nhưng Nhưng nếu như có tới 6 người như thế, vậy khẳng định là mưu sát, có đúng hay không? Em gái. Phương Khải tranh công nói, "Không sai. Vụ án này liền sao cho cậu phụ trách, nói không chừng còn có thể tìm ra một chút dấu vết. Cho dù chúng ta quyết định không nhận vụ án này, nhưng có thể giúp cho chú một chút ít." Hạo Kiệt nói với Phương Khải, "Dạ, lão đại. Được rồi, chuyện này thảo luận xong, tôi quyết định đi nghỉ phép mấy ngày." Hạo Kiệt bất ngờ tuyên bố. Hạ Luân và Phương Khải kinh dị nhìn anh, Hạ Kiệt năm năm nay không ngừng làm việc nên trông tính xã mới có bộ mặt như ngày hôm nay. Hai người họ từng khuyên anh thả chậm bước chân, buông lỏng một chút đều không được, mà nay chính anh lại muốn đi nghỉ phép, điều đó cũng đủ để bọn họ thất kinh. "Phản đối." "Không có, dĩ nhiên không có." Phương Khải cùng Hạ Luân châm miệng một lời mà nói, nhìn ở trong mắt bọn họ, anh đương nhiên biết họ đang suy nghĩ gì. "Em vừa mới tối làm, anh lại nghỉ phép sao?" Dật Yên bất mãn nhìn Hạo Kiệt, "Không, em đi với anh." "Không được, cô nam và quả nữ, không được." Dật Yên đang vui mừng khi nghe được quyết định của Hạo Kiệt, lại nghe được làn sóng phản đối của Hạo Luân. "Tẩu Hạo Luân, anh là mẹ em hay là người giám hộ? Em đã hơn 20 tuổi rồi, hoàn toàn có năng lực tự chủ, anh dám quản em?" "Anh chỉ phải..." Không đợi hắn giải thích, Dật Yên lại tiếp tục đánh hắn. Hạo Luân và Vương Khải có qua có lại nhả báng Hạo Kiệt và Dật Yên, mà hai người bọn họ đang dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, căn bản giống như không nghe thấy việc Hạo Luân nhạo báng bọn họ. "A, lâu rồi nhiều, đã lâu rồi không có nghe được tiếng cười của anh, anh cũng rất lâu rồi không có nhẹ nhàng vui vẻ như vậy." Dật Yên chưa từng thấy hình ảnh người nhà của Hạo Kiệt, theo ý cô, mỗi người đều có nhà, cũng đều có cha mẹ quan tâm, chỉ có rất ít người là ngoại lệ. Hạo Kiệt có lẽ là bởi vì cha mẹ không có ở bên cạnh mình đi. Cô biết cha anh là quân nhân chuyên nghiệp, thường xuyên đổi nơi đóng quân, cũng vì vậy mà những đứa trẻ khác 7 tuổi nhập học, anh mãi cho đến 8 tuổi mới có thể nhập học, mà trong lúc lại bởi vì bị bệnh một thời gian thật dài, anh lại nghỉ học một năm. Duật Yên từng nghe cậu vô vĩnh của Hạo Kiệt đề cập tới, cha mẹ Hạo Kiệt qua đời 4 năm trước, cô cũng không biết Hạo Kiệt có bị ảnh hưởng gì hay không. Cô nhớ cha của anh trước kia còn tại thế thì Hạ Kiệt rất hay ở trong nhà cùng cha mẹ cười đùa cùng nhau. Khi đó cô vẫn cho là bởi vì quan hệ của nhà anh rất tốt, cô lại càng không hiểu tại sao khi mình di dân đến Mỹ thì không gặp được cha mẹ anh nữa. Mấy năm qua này anh có bạn gái hay không?" Giật Yên lục bộc hỏi. Thế nào không thấy chữ anh rồi. Nếu hy vọng anh trở thành chồng em, em mới không cần thêm cái chữ kia, không thì anh xem em là em gái mất." Giật Yên nói. Sao anh còn chưa trả lời? Hạo Kiệt nhếch mày thật cao nghi hoặc nhìn cô. Không có. Tại sao? Em thấy trong công ty có mấy người không tệ, chẳng lẽ anh không thích họ? Mọi người đều là bạn bè, chỉ là như vậy, không có người đặc biệt tốt ra sao? Có một, thấy Dật Yên chu miệng lên, anh không thể làm gì khác hơn là lần nữa giải thích. Một người có thể coi là nói chuyện rất hợp. Dật Yên nhún nhún vai hỏi tới, anh thì sao? Sao không theo đuổi người ta luôn đi? Theo đuổi? Cũng phải như người ta điệm không gật đầu." Cô khinh thường nhìn Hạ Kiệt giống như anh hỏi một vấn đề ngu ngốc. "Vậy, em hiểu hàm ý trong chuyện cười em vừa nói sao?" Hạ Kiệt cau mày hỏi. "Dĩ nhiên là hiểu." Thấy Hạ Kiệt xem thường vẻ mặt, Dật Yên có một loại cảm giác thất bại. "Làm ơn, anh đừng quen, em 5 năm trước ở Mỹ học tập cũng không phải là vào viện tu đạo ở Pháp." Hạo Kiệt cố ý nhả bán cô nói: "Vậy cũng rất khó nói, một là mục sư, một là cha xứ, anh thật hoài nghi, em thật sự thích những người thần thánh đó." "Hay, anh giễu cợt em?" Thấy vẻ mặt nũng nịu của cô, anh không nhịn được ôm lấy đầu vai cô. "Nghỉ ngơi một chút đi." Hạo Kiệt không đợi giật yên, một mình đi xuống xe trước, anh sợ mình đợi tiếp nữa sẽ hôn sâu cô mất. Họ làm xong ghi danh dừng chân, mang theo hành lý đi tới nhà gỗ nhỏ mà hai người đã lựa chọn. Trong nhà gỗ nhỏ từ bên ngoài vào phòng khách còn có hai phòng ngủ, mỗi người bọn họ chiếm cứ một gian. Sau khi sửa soạn hành lý xong, bọn họ mới cùng nhau đi ăn bữa ăn tối. "Ngồi 4 giờ xe, anh mệt không?" "Không mệt, em thích tới nơi này sao?" "Thở thích, Long, em học trung học thì ba đã từng đưa cả nhà đến đây. Em còn nhớ ngày đó lên đường lúc 3 giờ sáng, đi tới nơi này thì đúng thời điểm 5 giờ sáng là đẹp nhất." Hạo Kiệt vừa ăn bữa tối, vừa nghe cô tán gẫu tất cả rĩ vãng. Một lần kia, em còn muốn về sau nếu có cơ hội, nhất định phải trở lại. Hôm nay rốt cuộc cũng như ý nguyện, Giật Yên thỏa mãn ăn bữa nói: "Anh vẫn rất hâm mộ nhà em." Em nhìn ra được, có lẽ là bởi vì cha mẹ của anh không ở bên cạnh anh." Giật Yên mỉm cười mà nói. Chỉ thấy Hạo Kiệt thần sắc thản nhiên nói nhỏ: "Có lẽ vậy." Giật Yên coi như chú ý tới Hạo Kiệt Cô cũng không có biểu hiện ra, cô chỉ nhẹ nhàng mà nói Ăn no xong, chúng ta đi tàn bộ được không? Thấy cô không kịp chờ đợi muốn đi chơi, anh chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý. Tính thiền xong, hai người rất tự nhiên tay trong tay, chậm rãi tàn bộ dưới ánh trăng. Bọn họ yên lặng không nói, chính là đi. Còn lúc chỉ là ăn ý nhìn nhau. Loại bình thản yên tĩnh này làm cho người ta không đành lòng bở miệng, sợ sẽ phá hư tất cả trước mắt. Gần 10 giờ, học kì kết thúc rụt Dật Yên về nhà gỗ nhỏ, anh muốn cô nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai họ còn phải dậy sớm hơn, đi xem cái khe nước có giống trong trí nhớ của cô không. Đứng trước cửa phòng Dật Yên, cô rí rầm hỏi: "Nếu như mà em nói, em sợ nửa đêm sẽ có quái vật chạy đến phòng ta, vì giúp em, anh có đồng ý chung phòng với em sao?" Tiểu Yên, trùng hợp là anh đã nghe nói qua, em là người biết tự bảo vệ bản thân mình. Em nào có của biểu môi không thuận theo nói. Vậy là ai nói nếu là trong lớp có nam sinh dám khi dễ, ai đó liền nhốt người ta. Nhớ tới quá khứ mình làm cặp mẹ của mình, cô không khỏi nở nụ cười. Trước kia thật sự rất vui vẻ, không ưu không có gì lo lắng. Thấy khuôn mặt tươi cười của Giật Yên trở nên chán nản, anh không khỏi vỗ nhẹ đầu vai của cô an ủi nói. Yên tâm, mẹ nuôi không có việc gì. Em hiểu rõ. Dật Yên cố sà bộ tươi cười mà nói, "Thận, không theo em, em đảm bảo tuyệt đối không bỏ rơi anh." "Em còn là như vậy?" Đêm đó, anh hôn, Dật Yên chưa từ bỏ ý định yêu cầu, "Này, cũng chỉ, cũng chỉ là dùng môi của anh sờ nhẹ một cái, không được sao?" Dật Yên làm dỗ nhìn anh, Hạo Kiệt thấy trong mắt tràn đầy hy vọng cùng hài hước, mà trong ánh mắt hài hước ấy còn có chút lo sợ, sợ anh sẽ từ tuyệt. Nội tâm anh quẩy người một cái, nếu khiến Hạ Luân và Phương Khải biết anh muốn cho cô một cái hôn ngủ ngon cũng cần suy tính lâu như vậy, không cười rơi răng hàm mới là lạ. Được rồi, Hạ Kiệt kết thúc dãi rồi, dùng môi sờ nhẹ cái trán của cô. Ngủ ngon. Giật yên còn không kịp cảm thụ nhiệt độ trên môi anh, anh đã lùi về sau một bước xoay người rời đi. Cô cũng chỉ có thể cười khổ, hướng về phía lưng của anh nói, ngủ ngon. Anh đi vào gian phòng, đóng cửa, mới thở vào nhẹ một hơi. Anh thừa nhận mình không tự chủ cho đến loại trình độ này, cho nên không dám nghĩ nếu như mình dừng lại thêm một giây nữa sẽ làm ra chuyện gì. Anh tự nói với mình, lần này nghỉ phép là để cả hai có nhận thức sâu hơn, để cho bọn họ có thể nhảy vọt từ thanh mai trúc mã trở thành tình cảm nam nữ, để cho bọn họ thích ứng với đối phương hơn, sau đó mới kết hôn. Kết hôn là mục tiêu cuối cùng nhất. Anh hy vọng Dật Yên có thể xem anh từ anh trai thành người yêu, sau đó là cả đời bầu bạn. Kế hoạch ban đầu của anh là để cho mình lần nữa làm quen Dật Yên, theo đuổi cô, nhưng lạ thay trước mắt thì chỉ sợ anh mới là người bị theo đuổi. Anh lắc đầu một cái, cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ, chỉ đi theo trái tim chứ không theo lẽ thường. Sáng sớm 5 giờ, hào kiệt rửa mặt xong, vốn nghĩ đến phòng khách chờ Dật Hiên rời giường không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy cô đứng ở phía trước cửa sổ ngương mắt nhìn ra bên ngoài. Giày giường đã bao lâu? Hạo Kiệt đi tới phía sau của cô nhẹ giọng hỏi. "Chào buổi sáng." Giật yên lật qua vài vấn đề chỉ chào anh. Hạo Kiệt đã nhìn ra cô cả đêm không ngủ, chỉ là tinh thần vẫn còn rất tốt, chẳng lẽ cô thật sự sợ nửa đêm sẽ có quái vật đến? Không thể nào. Hạo Kiệt khẳng định tự nói với mình, nhất định còn có chuyện khác quấy nhiễu cô. Em muốn tản bộ hay là ăn điểm tâm? Tản bộ? Hạo Kiệt tạm thời quyết định bỏ qua vấn đề này trước, hôm nay mới bắt đầu, anh còn có thời gian cả một ngày để đi đào móc đáp án. Thấy giật Yên đưa tay ngọc thon thon ra, anh cũng đưa bàn tay dày rộng của mình nắm chặt tay cô, trở về cho cô tin tưởng vui cười thỏa thích, anh nghĩ đây cứ như là lần đầu tiên nắm tay cô vậy cùng với các cô gái khác tới lui, hầu hết họ đều kéo tay anh hoặc là anh ôm vai, ôm eo các cô ấy, dắt tay tản bộ như thế này, hình như là chỉ làm với Mộ Dật Yên. Dật Yên nắm tay Hạo Kiệt trực tiếp đi tới rừng trúc mạch tông. Khô rừng được bao phủ trong gió, lối và sương vẫn như trong trí nhớ của cô. Oa, wow, thật là đẹp, thật là thoải mái, thật mới mẻ. Dật Yên không nhịn được hít sâu vài hơi. Anh thật không biết, không khí lại có thể rộn tờ xinh đẹp để hình dung, hay là anh nghe lầm? Em nói là cảnh sắc nơi này chỉ là dùng từ ngữ mới mẻ hình dung cảnh sắc này, tự hồ có chút giật yên thấy Hạ Kiệt thay đổi thần sắc nghiêm túc thường ngày, hay hứa hẹn báo cô, cô cũng chỉ hy vọng anh có thể vẫn tiếp tục giữ vững như thế. Cô cười cười không thuần theo trả lời, anh biết rõ là em nói cảnh sắc nơi đây thật đẹp, thoải mái và mới mẻ là chỉ không khí yên tĩnh nơi đây mà. Anh phải biết sao?" Giật Yên không để ý tới anh, tự mình nói. "Không biết, ánh mặt trời xuất hiện, gió nối rút đi, cảnh có còn đẹp như vậy hay không?" Hào Kiệt nắm chặt tay cô nói, "Có một số việc truy cứu quá mức, có lớp đối với mình ngược lại là một loại tổn thương. Đã như vậy, sao không duy trì hiện trạng?" Tỷ Như, mỗi người có hoàn cảnh sinh hoạt bắt đầu, tạo ra cá tính mỗi người cũng không giống nhau. Nếu muốn truy ký nguyên nhân kia, có lúc sẽ tạo thành tổn thương cho chính mình hoặc là cho đối phương. Trực giác giật yên tự nói với mình, người đang ví dụ chính là bản thân anh, cô có thể tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân kia hay là giống hy vọng bảo vệ thực trạng bây giờ của nó. Lần này cô trở về nước không phải là vì hiểu rõ anh hơn sao? Cô quyết định có ký xảo hỏi thăm, dịu dàng cười nói, xem ra trong số bạn bè của anh nhất định từng có người giống như thế, có chuyện gì sao? Hạ Kệt nhìn ánh mắt xiêu dàng khích lệ của cô, chần chờ một chút, liệu âu có nên nói ra hay không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net